Một nhành Huệ mảnh mai trong trắng Về nhân vật Huệ Chi Trong đoạn Huệ Chi trước lễ cưới Trích tiểu thuyết cửa biển của Nguyên Hồng Đọc cả bộ trường thiên tiểu thuyết cửa biển Nhất là tập 4 Khi đứa con ra đời Dội theo từng bước đi của nhân vật Huệ Chi Tôi cứ bâng khuâng mãi Huệ Chi, cô gái xinh đẹp Mảnh mai, trong trắng như một nhành Huệ ấy Trong suốt cuộc đời mình Có được giây phút nào vui đâu rồi đọc cuốn những nhân vật ấy đã sống với tôi dừng lại thật lâu ở chương bảy về sự sống và cái chết của hợi chi để lắng nghe nhà văn nguyên hồng người cha tinh thần đã sinh ra nuôi dưỡng rồi tiễn đưa đứa con tinh thần thấm đẫm mồ hôi và nước mắt kể về quá trình sáng tạo nhân vật tôi càng thấy rõ hợi chi là biểu tượng của một cuộc đời buồn đau bất hạnh đọc đoạn trích trong sách giáo khoa văn mười hai Tôi càng thấm thiết các cảnh ngộ éo le với biết bao nỗi niềm, tâm trạng đớn đau, chua xót và những cử chỉ, hành động của hệ chi, tuy bế tắc, tuyệt vọng, song vẫn tỏa sáng vẻ đẹp của nhân phẩm, nhân cách con người. Đoạn trích thuộc phần đầu tập Khi đứa con ra đời, ấy là thời kỳ đen tối của cả xã hội thực dân nửa phong kiến đang bị phát xích hóa, cũng như của riêng mỗi con người Việt Nam với biết bao nhiêu cảnh ngộ éo le đã xảy ra ngoài cuộc sống và đã được tái hiện trong văn chương. Nguyên Hồng miêu tả một cảnh ngộ khá điển hình. Huệ chi Cả cuộc đời ngắn ngủi của cô gái chưa đầy 20 tuổi, rất xinh đẹp, rất dịu hiền ấy, là một chùa những éo le, bất hạnh. Mẹ mất sớm, đau ốm, quạt quẹo từ nhỏ. Huệ chi mảnh mai như một thân liễu, như một nhành huệ giữa gió mưa, bạo tố cuộc đời. Quanh năm cô phải uống thuốc Suốt tháng suốt ngày cô sống trong cô đơn Không người chia sẻ Không bạn bè Cô chỉ biết khấn nguyện Cầu kinh Mong tìm tới cổ thiêng liêng sáng láng Nơi chỉ có chúa lòng lành Và những thiên thần nhân hậu Lớn lên Chấm tuổi thành niên Cái tuổi đẹp nhất của đời người Hệ chi lại bị dồn dập Đẩy vào bi kịch đau đớn hơn nữa Cha cứ vợ lẽ. Rồi giết vợ, rồi vào tù, rồi tự tử. Cơ nghiệp giàu sang nhất về thành phố nghiêng ngã, nát tan, bước dần tới bờ vực thẳm phá sản. Hệ chi đành những lời cầu hôn của một sĩ quan hiến binh Nhật để cứu nguy cho gia đình. Đây là tình yêu hay là sự mai mối, hay thực chất là sự ép buộc gã bán? Đối với cuộc đời trong trắng của cô gái thanh tân, đây là một cuộc bán mình. Ngoài đời cũng như trong văn chương, từng có bao nhiêu cô gái phải bán mình. Công chúa Huyền Trân đi chim thành, nàng Chiêu Quân đi cống hồ, rồi thiết Kiều xuống thuyền với Mã Giám Sinh, và Tám Bính trong tiểu thuyết bị vọ của Nguyên Hồng, Văn Tiên trong Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo, cả em tí bảy tuổi nhỏ nhoi trong truyện tắt đèn của Ngô Tức Tố, cô Mỹ trong truyện ngắn vợ chồng A phủ của Tô Hoài. Tất cả họ tự nguyện hai buộc phải bán mình, họ đều đau đớn, song ít nhiều họ cũng được an ủi vì sự hy sinh của họ bắt nguồn từ tấm lòng vì tha cao cả, từ mục đích tốt đẹp. còn huệ chi phải bán mình trong một âm mưu đen tối, kim tú người chủ độc ác sau khi chiếm đoạt gần hết tài sản của cha huệ chi đã lừa dối huệ chi để dâng huệ chi cho quan thầy hồng tiến thân hồng củng cố và phát triển sự giàu sang và quyền lực bất chính của mình thời chi khác nào vật hiến của cái ác cho cái ác để tiếp tục làm điều ác có thể cô gái nghi thơ chưa ý thức được hết mục đích gả chồng cho cháu của chú và bà nội song với bản tính nhu thuận hiền lành trong trắng ưa cuộc sống yên ổn lặng lẽ ít đổi thay thời chi đã linh cảm thấy mình không còn là của mình nữa mình sắp phải xa lìa nơi chốn thân yêu yên ả luôn được gần chúa được ngắm nguyện để đi xa đi với con người hay đi với ác quỷ do đó trong cái buổi chiều trước khi lễ cưới được tổ chức thời chi đã trải qua những giờ phút khắc khoải với bao khúc ngôi gan ruột đớn đau dằn vặt để đi đến một hành động miêu tả tâm trạng những cô gái hồng nhan bạc mệnh trước lúc ra đi bán mình các nhà văn cổ kim đã có biết bao sáng tạo khi hào dân tộc Nguyễn Du chẳng hạn, trong cái đêm ngồi tâm sự, rồi trao duyên cho Thúy Vân, rồi gợn kim trọng, rồi than, rồi khóc. Nàng Kiều của cụ Nguyễn đã nói biết bao lời, đã nhỏ biết bao nhiêu nước mắt. Nước mắt của nhân vật, nước mắt của nhà thơ như tràn ra khỏi trang giấy, tràn vào lòng người đọc. Đến lực mình, nhà văn Nguyên Hồng tìm một con đường khác. Ông không dùng nước mắt, cũng không dùng thơ Tất nhiên, không ghi lời than thở của nhân vật, ông nhập hồn mình vào nhân vật để kể chuyện, để đọc thoại nội tâm, để hồi tưởng nhớ thương. Ông viết những câu văn dài, rất dài, đôi khi nặng nề, rắc rối, hoặc vài ba lời ngắn, rất ngắn, bỏ qua ngữ pháp, siêu ngữ pháp, lúc quanh quẩn, vấn vít, lúc duỗi co, nghẹn ngào. Nhân vật của ông cũng vậy. Lúc tỉnh táo, lúc mộng mị, đau đấy Rồi lại cảm thấy không đau đớn gì cả Tỉnh đấy, rồi lại như người mộng du tấm lòng nhân đạo thống thiết Và cảm hứng lãng mạn sôi nổi của nhà văn Đã đem đến cho chúng ta những trang văn xuôi trữ từng Như những dòng thơ vậy Từ hôm qua đến sáng nay Và suốt buổi trưa nay Hệ chi cứ thấy như là Út thì điện giật phút thì kim châm, phút thì nước đá trà sát bên thái dương Trong giữa não, lên đỉnh đầu và cả các chân tóc, nỗi đau của cô gái được cảm nhận bằng trực giác qua sự vực vã của các bộ phận cơ thể, tưởng chừng có thể nhìn thấy, sờ thấy được. Vậy mà, những cái quái lạ ấy không làm hơi chi tê dại để ngủ thiếp đi, trí óc thì tỉnh táo, tâm hồn lại xáo động, khiến cô không bằng cách nào cầm lòng mà ngắm nguyện được. Chúa, không an ủi được cô nữa. Cô đang sống sự cuộc đời, đang chịu nỗi đau đời bằng sự nhẫn nhục đến lạnh lùng. Cô nhớ lại những ngày xưa khủng khiếp, cha cô bắn chết giáng hương, rồi bị bắt, rồi thắt cổ chết trong đời lao. Những sự việc cứ rành rành diễn ra ngay trước mắt, rồi cô nhớ lại nỗi đau của chính mình. Đứa con mất cha, đã ngất đi, rồi lại phải uống thuốc vì ốm, vì sốt thật. Còn ngày nay, và bây giờ đây, cô gái sắp mất cả cuộc đời trinh trắng, cuộc đời mà mình hằng nâng niu, cố gắng gìn giữ cho mãi mãi được bằng an để dâng lên chúa lòng lành. nhiều lần huệ chi xin bà nội và cha cho mình vào nhà tu sống như một cô sơ. tuy trải qua nhiều phút kinh hoàng khủng khiếp, nhưng lại không bị ngất, không ốm, không sốt. có điều gì đó khó hiểu ở đây, nhà văn đã đạt nhân vật Vào một trạng huống tâm lý thật kỳ lạ Nên lý giải như thế nào Khi kể về nỗi đau mất cha của Huệ Chi Nguyên Hồng dùng hai câu văn thật dài Những con chữ nói nhau Điệp lại Nhấn từng khúc Cha Huệ Chi bắn chết gián hương Rồi bị bắt Rồi ông thắt cổ Các sự việc cứ diễn ra Nhưng về sau Không hiểu sao Lại như không phải thế Không có như thế Không thể nào như thế Và có như thế Từng nhịp, từng nhịp nhắc lại, nhấn xuống. Ngôn ngữ hay từng bộ phận xác phàm bị hành hạ. Mất cha, về chia như mất một phần máu thịt. Nỗi đau máu thịt ấy khiến cô gái ốm và sốt thật, phải dùng thuốc. Ấy là quá khứ. Còn ngày nay và bây giờ đây? Câu văn ngắn lại, rành rọt, bình thản như không. Phải chăng đó là sự bình thản của linh hồn? Nỗi đau bán mình của Huệ Chi Là nỗi đau linh hồn Cô gái vốn an phận Như thuận dường như đã dâng trọn linh hồn cho Chúa từ lâu rồi Do đó Sau những phút kinh hoàng khủng khiếp Của một thân phận làm người Huệ Chi dần dần thoát xác Để sống bằng tâm linh Sống với linh hồn trong trẻo an bằng Cô nghe đồng hồ điểm năm tiếng vang vang Như chuông như khánh Và chợp mắt hẳn Huệ Chi ngủ mười lăm phút nửa giờ đến năm rưỡi buổi chiều huệ chi nghe tiếng mẹ gọi huệ chi choàng dậy cô gái choàng dậy chứ không phải tỉnh dậy tưởng như từ phút này trở đi huệ chi rủ hết bụi trần ở cõi người để sống trong cõi chúa cô đi lại lắng nghe chào mời han hỏi chuyện trò tất cả đều như ở một thế giới khác cái thế giới đầy ấp tình thương lòng nhân từ đức hy sinh hỷ xã và cả những niềm tin thơ ngây thánh thiện cái thế giới chỉ có hai mẹ con người mẹ như thiên sứ ra đi từ 15 năm trước nay trở về và của con gái tiên đồng ngây thơ mạnh mai trong trắng ngát thơm như nhành huệ và cũng dường như cái dòng này trở đi phong cách lãng mạn nguyên hồng Đầy áp những hồi tưởng thống thiết Những cảm thương Và nguồn ngộn chi tiết hình ảnh Được suốt thần Ông dẫn nhân vật đi vào mộng du Trong ảo ảnh Có chỗ ông tả thực Xong chỉ là sự thực của bối cảnh Để dừng chân Ngơi nghỉ Sau đó Và cho đến dòng cuối cùng thì Tất cả đều cất cánh bay lên Nghe tiếng mẹ gọi Huệ chi lão đạo đứng dậy cô từ từ đi đến Lấy chiếc áo lụ bạch vẫn mặc đi lễ xỏ tay rồi mở cửa buồng đi ra từng bước từng bước huệ chia lên cầu thang tầng hai tầng ba rồi từng thượng vừa đi cô gái vừa trò chuyện với mẹ đều là những câu chuyện lành hiền nhân hậu cô quyết định không nhận lấy viên sĩ quan nhật vì một niềm tin thánh thiện cả ba mẹ chắc cũng không đời nào cho con lấy ông ta con yếu đuối thế này thì người ta cũng phải thương chứ ông ta là người có học và bằng một sự cam chịu nhẫn nhục nếu có bắt thì con xin chịu bắt thai cho cả nhà cô gái gọi cha mẹ hay linh hồn đau khổ gần gũi rồi viện chúa trời đấng siêu nhân xa tắp ngỡ rằng đó là những sức mạnh giúp mình vượt lên rồi cô bước lên cầu thang từng quãng Từng quảng, cô lên cao dần, đi giữa con đường mà hai bên mình là những chậu hoa sen. Bình hoa hồng, những bó hoa huệ cài theo những con tiện. Dưới chân thì hoa sen gần như ngập cả thảm lót. Con đường nhiều hoa, màu sắc và hương thơm ấy. Phải chăng là biểu tượng của sự giải thoát, sự thanh thản trong cõi lòng cô gái? Sao cứ quyết định có tính chiến lược ấy? Về chi, như con chim sổ lòng, trở về với tuổi thơ, tung cánh tự do trên bầu trời tình thương của người mẹ thiên sứ. Bao kỷ niệm đẹp đẽ trắng trong đã sống lại. Mẹ dắt tay con lên cầu thang, tay mẹ cứ nâng đỡ cho con từng bước. Mẹ còn tròn lấy lưng con, sát sát mặt, mũi, má mừng, vào tóc, vào trán con. Mẹ nấu chè ngu non, chè đổ đải. Mẹ lại thổi sôi hoa cao, Lại luộc ngồng cải, Lại chưng mắm cái, Lại rang tép riêu cho con ăn. Tối nay, Con để mẹ ngồi bên con tới sáng, Chỉ để nhìn con ngủ, Mà con thì chỉ có nóng ấm ấm. Bốn lần, Vừa bước từng bậc thang, huệ chi, Vừa thầm gọi mẹ. Mỗi lần, Hình ảnh mẹ, Bàn tay dắt dừ, Chăm chút, trái tim thổn thức yêu thương, tình mẫu tử bao la sâu nặng, gần gặn thêm, ngọt ngào thêm. Cho đó, tình mẹ thương con đã đánh thức trong trái tim Huệ chi tình con thương mẹ, lời cô nghẹn ngào ân hận. Vậy mà, khi mẹ ốm nặng, thì mẹ lại không cho con ngồi lâu bên mẹ. Và khi mẹ sắp lâm chung, thì mẹ... Ngọn bút nhà văn, như cũng rưng rưng câu chữ vì thế cứ thốn thức phải dừng lại từng nhịp từng nhịp như nhịp đập đau đớn của trái tim nhiều người từng nhận xét khi viết văn nguyên hồng thường đặt cả trái tim mình trên trang sách vẫn vào những dòng này trong hình tượng con người bất hạnh mà trắng trong này điều đó quả không sai tình thương nên đỡ con người tình mẹ thương con tình con thương mẹ hòa trong tình nhân ái bao la thống thiết của nhà văn đã lai động ngôn ngữ văn chương nâng đỡ nhân vật vương tới đỉnh cao của sự trắng trong tinh khiết. Huy chi lên đến tầng gác thượng, cô đứng giữa khoảng lộ thiên bao la, xung quanh cô bày các thứ đồ sứ, pha lê, đồng hung, bình hoa, cốc, chén, thìa, bát bằng bạc, rồi hoa tòng huệ trắng, sen trắng, hồng bạch, một dãy bùn phủ khăn trắng và hai dãy ghế nhung bọc Satan tanh màu nguyệt bạch và đèn cây, đèn điện, nến trắng và những dải sa tanh cẩm châu màu nguyệt bạch, dường như tất cả đều là màu trắng, đó là khung cảnh mà lũ người độc ác bày ra để đón tân hiến binh Nhật tới cùng nhau dự buổi tiệc tân hôn. Không, đối với Hợi Chi, không thể có tân hôn, không bao giờ có tân hôn. Chỉ có một tâm hồn và hình hài thể xác trắng trong đang đứng giữa một thế giới trắng trong, chỉ có một khát vọng trắng trong đang hòa nhập, trang trải với bầu trời, với ngọn gió, hương hoa, trắng trong, trinh bạch. Nhà văn thực tinh tế khi đặt hình ảnh cô gái mặc chiếc áo lụa bạch vẫn đi lễ giữa nền không gian, cảnh vật thuần một màu trong sáng. Hình tượng Huệ Chi đến đây như vút lên khỏi mảnh đất hiện thực. Để bồng bền trong vùng trời lãng mạn mộng mơ. Vành trăng lá lan he he trên cao, Gió ù ù, hương hoa như sương tỏ Mẹ ơi, kia là quê mẹ đấy, Nhà bà ở gần biển. thời chi, hướng về quê hương, Nhìn thấy quê hương, Trong một sản đông tuyệt đẹp. Sao ngoài đầu sơn, Lại sáng như thế kia, Sáng hơn cả buổi sáng hôm ấy? Hay giờ đây, đang là buổi sáng? Mà mẹ thì về ở đây. Mẹ hợi chi hiện về, Người mẹ thiên sứ, Hành người mẹ quê hương, Vấn khăn tóc đuôi gà, Gương mặt ngâm ngâm nâu, Mắt bồ câu, Răng hạt huyền, Người nhỏ bé, Mặc áo the màu gụ Quần nái, Từ từ, giơ tay ngăn đón và hét lên, Hợi chi, giê Con tôi chết rồi, Lại chúa tôi. Hợi chi đã hành động, cử chỉ thực nhẹ nhàng thanh thản mở cửa lan can lừa đờ bước ra thả người xuống một vùng thâm thẳm mờ mờ âm âm u u và hương hoa lộng ngát ngỡ như không phải là cô gái tự vẫn mà đấy là một chiếc lá vừa lìa cành một đóa hợi rời cuốn thoảng như một hơi gió mát lan lan trong vũ trụ thế là hợi chi đã tự mình bước khỏi sự sắp đặt của ác quỷ để đi theo tiếng gọi của tình người, tình mẫu tử và tình yêu quê hương, cũng từ giả cả lời khuyên hãy nhẫn nhục của Chúa để giữ gìn sự trắng trong cho nhân phẩm. Do đó, hành động cuối cùng của cô gái có ý nghĩa phản ứng tích cực. Trong hoàn cảnh ấy, với bản tính của tâm hồn trinh bạch ấy, không thể có hành động nào khác được. Nhà văn Nguyên Hồng từng kể rằng khi biết ý đồ khắc họa nhân vật này, con gái nhà văn và mấy bạn trẻ của cháu đã đề nghị thầy ơi bác ơi đừng để huệ chi chết chúng con thương huệ chi lắm bạn đọc thương huệ chi một nhà văn thương gấp mười lần ông kể rằng nếu coi là thật thì huệ chi xin đồng thời với ông quê cha đất tổ huệ chi cũng là những nơi chốn cụ kỵ ông bà ông làm ăn sinh sống nếu nhân vật là một phần máu thịt của nhà văn thì với nguyên hồng huệ chi một phần trong trẻo trinh bạch nhất. Ông đã từng nghĩ, thử tưởng tượng xem nếu Huệ Chi vẫn sống và phải sống sau cái bữa tiệc cưới kia. Như vậy, đối với nhà văn, cũng như người đọc chúng ta, Huệ Chi đã đi trọn cuộc đời đầm thắm tình thương và luôn luôn gắn gõi, giữ gìn sự trinh bạch cho tâm hồn nhân phẩm. Phải, Huệ Chi chết và không cần lên nước thiên đàng để vẫn được làm một người chứng sống, người chứng sống ghi một tội ác, của một chế độ, của một bọn người, của một lũ quỷ, giả mang, tham bạo, thối nát, phản tiến hóa vô cùng. Qua những tác phẩm xuất hiện trước cách mạng tháng 8, như Bị võ Những Ngày Thư Ấu, Địa Ngục, Lò Lửa, Mở Đu vân Biết bao bạn đọc, đã tặng nhà văn nguyên hồng danh hiệu Goky của Việt Nam, hoặc gọi ông bằng cái tên thân mật, nhà văn của những người nghèo khổ và bản thân tôi cứ ngỡ rằng trái tim và trí tuệ nhà văn xuất thân từ lúc người nghèo khổ này là thuộc về người nghèo khổ song khi đọc bộ sử thi trường thiên tiểu thuyết cửa biển dừng lại ở hình tượng nhân vật huệ chi tôi thấy không phải thế không chỉ như là thế trái tim nguyên hồng mênh mông và nhạy cảm vô cùng ông xót thương và trân trọng mỗi lớp người đau khổ ở mỗi lứa tuổi mỗi từng lớp giàu, nghèo, nam nữ, nông dân, công nhân thầy giáo, ngư dân anh học trò áo vải thô và cô tiểu thư lụa là chủ nghĩa nhân đạo thống thiết và nhiệt tình lãng mạn sâu nổi ấy của ông đã để lại cho chúng ta nhiều trang văn thật xúc động và nhiều hình tượng thật trong sáng Người anh hùng tài hoa Trí Dũng Về nhân vật ông Đò Trong Người Lái Đò Sông Đà của Nguyễn Tuân Mở đầu bài ký Người Lái Đò Sông Đà Phần tiêu biểu của tác phẩm Sông Đà Nguyễn Tuân nói rằng Ông đến với sông núi miền Tây Tổ quốc Là để đi tìm cái thứ vàng Của màu sắc sông núi Tây Bắc Và nhất là Cái thứ vàng mười Mang sẵn trong tâm trí tất cả những con người ngày nay Đang nhiệt tình gắn bó với công cuộc xây dựng cho Tây Bắc Thêm sáng sủa Tươi vui và bền vững Đúng như điều tác giả nói Đọc tập tùy bút Sông Đà Chúng ta như được nhìn tận mắt Được nắm tận tay Biết bao tài nguyên quý báu và cảnh trí tuyệt vời Núi sông Diễm Lệ Những thung lũng lúa chín vàng Và dòng sông Đà Tuôn dài Tuôn dài như một án tóc trữ tình Đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, bung nở hoa bang hoa gạo. Sông có lẽ đẹp nhất của chất vàng Tây Bắc là những con người mang thứ vàng mười trong phẩm giá. Người cán bộ tỉnh ủy Sơn La, người công nhân khai thác than bình nhai, nhất là những người dân có đò, những cô đò, những người lái đò, những ông đò dọc ngang suốt một dải sông đà thơ mộng và hung dữ. Cuộc sống của người lái đò sông đà Quả là một cuộc chiến đấu hàng ngày với thiên nhiên. Tôi xin ghi lại ở đoạn này, cái hình ảnh chiến đấu gian lao của người lái đò trên chiến trường sông Đà, trên một quảng thủy chiến ở mặt trận sông Đà. Vào mấy câu ở phần trung tâm của bài ký, phần được trích in trong sách văn 12, người đọc có ngay cái cảm giác căng thẳng, dữ dội. Trong hai câu, nhà văn viết bốn lần chữ chiến. Cuộc chiến Chiến đấu, chiến trường, thủy chiến. Phải chăng đó là dụng ý của Nguyễn Tuân, một cây bút tài hoa vốn rất yêu thích những con người tài hoa? Nhà văn muốn đóng một dấu ấn thật đậm nét trong cảm nhận của người đọc về một người lái đò không có tên riêng mà mang danh hiệu chung người chiến sĩ trên chiến trường ghềnh thác. Thật vậy, cuộc sống của người lái đò sông Đà là một cuộc chiến đấu hàng ngày. Với người lái đò sông đà Lúc giáp lá cà Lúc công đồn Hạ lô cốt đối phương Chính là lúc leo gền Vượt thác Miêu tả cuộc chiến đấu này Nguyễn Tuân đã tung ra một đội quân ngôn ngữ thật hùng hậu Đa dạng Biến ảo thần kỳ Với liên tục những phép tu từ vô cùng sinh động So sánh Ví ngầm Nhân hóa Cường điệu Vân vân Rồi lại so sánh Ví ngầm câu chữ tuôn chảy ao ạt, Điệp điệp trùng trùng, Gối lên nhau, Nối theo nhau, dâng lên cao, Hạ xuống thấp, Rồi lại lên cao, Lên đến cao trào, Vân vân. Hình tượng dòng sông, Ngọn thác, Con người cứ nhấp nhô, Sôi sụp trong dòng chảy của văn chương, Cứ dạt dào, Ao ạt trong thanh âm của chữ nghĩa, Như một dàn giao hưởng khổng lồ, Như một bức tranh hoành tráng. Đọc đoạn văn, Chúng ta bị cuốn xoáy đến chóng mặt bởi cây đũa chỉ huy của người nhạc trưởng Vững tay bị hấp dẫn đến sững sốt bởi ngọn bút nở hoa của nhà họa sĩ giỏi sắc màu. Và trên hết là tài năng quan sát, miêu tả là trái tim say người, say cảnh, say cuộc sống của một tâm hồn nghệ sĩ lớn lao, giàu cá tính và đầy sáng tạo. Nhà văn Nguyễn Tuân đáng kính. Hãy theo nhà văn ngồi trên con thuyền Có sáu tay chèo Và một ông đò cầm lái Chắc là không quá nhỏ Sông cũng chưa đủ lớn để mà ung dung xuôi dòng Vượt thác Thác còn ở xa lắm Nhưng diện mạo và tâm địa Của thứ kẻ thù số một đã lấp ló Chúng vẫn tới bằng âm thanh của tiếng nước Tiếng nước réo gầm Réo to mãi lên Tiếng nước thác nghe như là oán trách Rồi lại như van xin, Lại như khiêu khích Chế nhạo Rõ ràng Chúng là bọn người, thác, nham hiểm Chứ không phải là một hiện tượng thiên nhiên Vô tư, vô cảm Phát một cái, chúng thay đổi hình dạng rống lên như tiếng một ngàn con trâu mộng đang lồng lộn Phá tuôn rừng lửa Rừng lửa cùng gầm thét với đàn trâu da cháy bung bung Đem hai sự vật vốn trái nhau Nước và lửa để so sánh với nhau Khiến chúng như nhập thành một Giống nhau như một Sự quan sát và liên tưởng của nhà văn Thật đặc sắc Phải chăng Đó là nghệ thuật chuyển đổi cảm giác Chỉ có ở những nghệ sĩ tài ba Đúng vậy Từ nghe thấy tiếng của kẻ thù Đội quân chèo lái con đò dần dần Nhìn thấy diện mạo của chúng Trước là thác nước Sau là đá sông Đá ngầm Đá nổi Lỡm chởm Nhấp nhô Cả một chân trời đá người lái đò qua đôi mắt và trí tưởng tượng kỳ diệu của nhà văn nhận ra ngay diện mạo gớm ghiếc tâm địa nham hiểm của bọn này giống như bọn người thác ta đã nghe đã nhìn thấy phút trước bọn người đá đến phút này hiện ra thật rõ nét chúng mai phục bọn đá ngầm từ ngàn năm nay chúng nhõm cả dậy để vô lấy thuyền bọn đá nổi chúng đứng chúng ngồi đá to đá bé Hình như sông đà đã giao việc cho mỗi hòn để bày thạch trận trên sông. Nhà văn, như một trinh sát tinh tường, đã vẽ lại cái sơ đồ thạch trận ấy của quân, tướng, đá, sông đà. Chỉ cần mấy câu ngắn ngủi là đủ để đắp một sa bàn. Nào là đám đá tảng, chia ba hàng tiền vệ, có hai hòn canh cửa đá, như là sơ hở để dụ đối phương. Nào là những bông ke chìm ở tuyến hai, báo đài nổi ở tuyến ba nào là chiến thuật, điệp đồng đá sông, và sóng luôn, đánh khuít hoặc vu hồi, nào là quyết tâm chiến lược, phải tiêu diệt tất cả thuyền trưởng, và thủy thủ ngay ở chân thác, vân vân và vân vân. Trước một đối phương vừa đông đặc, vừa khôn khéo, ranh ma, chủ động như thế, một con thuyền đơn độc, con thuyền du kích, thật quá mỏng manh, nhỏ bé, thật mạo hiểm, ở vào cái thế thập tử nhất sinh, nghìn cân treo sợi tóc. Thập trận giang bay vừa xong thì cái thuyền vụt tới, cuộc chiến đấu bắt đầu. Cũng bắt đầu những dòng văn tung phá, hả hê, bắt đầu nghệ thuật phối thanh, phối khí của âm nhạc và nghệ thuật hòa sắc, pha màu của hội họa. Có chỗ, nhà văn dùng giọng điệu tả và kể theo lối văn viết về những trận cổ chiến xa xưa. Có chỗ ông đặt tả, như chạm khắc từng hình khối theo lối tả chân, vật, lên từng mảng hiện thực, thật của sự việc, thật cả trong ngôn từ thông tục. Có chỗ ngọn bút như cất cánh bay trên sóng nước, lao vút qua cái hẻm đá sông, lãng mạn, hùng tráng như anh hùng ca, như sử thi. Có chỗ lại đầm xuống, lắng động, mơ màng. Cuộc vượt thác, trận chiến của con đò mà người lái đò là tướng chỉ huy, được miêu tả theo ba hiệp đấu. Nhà văn gọi là những trùng vi thạch trận. Cách gọi tên sự việc bằng những từ hán Việt như thế toát ra cái âm hưởng thật thiêng liêng của một câu chuyện truyền kỳ vừa cổ kính vừa hiện đại. Vào hiệp đầu, hai bên đối mặt, một hòn đá trong nghiêng như là đang hất hàm hỏi cái thuyền phải xưng tên, y hệt một tướng soái kiêu ngạo, hậm hỉnh. Ông đò, không đáp, hai tay giữ mái chèo, cũng hiên ngang như một tướng soái phóng thẳng vào đối phương. cuộc giáp lá cà diễn ra. đối phương tung ra binh chủng nước với các ngón đòn hiểm độc. mặt nước hò la, sóng nước đá trái thúc gối vào bụng vào hông thuyền, rồi chúng đội cả thuyền lên, bám lấy thuyền như đồ vật tấm thắt lưng ông đò, đòi lật ngửa giữa tiếng nước vang trời thanh la não bạc. đó là cuộc tỷ thí quyết liệt giữa hai đồ vật quá chênh lệch về sức lực và thế võ. Đối phương liên tiếp tung các chưởng lực mạnh nhất, quyết quật ngã con thuyền ngay giữa sân nhà của họ. Cái mặt sông sôi sùng sục, sáng loa như có lửa châm vào đầu sóng. Ác độc hơn, cái luồng nước vô sở bất chí kia nhằm vào chỗ hiểm của người chỉ huy đánh liên tiếp, đánh hồi lùng, đánh đòn tỉa. Đọc văn Nguyễn Tuân, ngày nay tưởng được đọc lại bản trường ca Odyssey của Homer từ ngàn năm trước. Đoạn tả chiếc thuyền của Elisa vượt biển Chúng tôi chèo thuyền tiến thẳng vào eo biển hiểm nghèo Một bên là Sila Một bên là Carib, ùn ụt ngốm nước biển Mỗi lần nó nhả nước ra Cả biển khơi đều chuyển động Sôi lên như nước trong chảo đặt trên một cái bếp lửa hồng Rồi khi nó nuốt nước mặn vào Thì biển sung sụp cuộn lên Vách đá xung quanh kêu réo ghê sợ Thuyền của Elisa bị hai quái thạch đe dọa, thuyền của ông đò nhỏ bé không gặp quái thạch nhưng phải hỗn chiến với cả một đội quân đông đặt đá sông, thác nước. Nguy hiểm chẳng kém chút nào. Con thuyền ngỡ như bị lật úp. Vậy mà, ông đò cố nén vết thương, hai chân vẫn kẹp chặt lấy cúng lái, mặt méo bẹt đi. Tiếng chỉ huy vẫn ngắn gọn, tỉnh táo. Người thuyền trưởng ấy bình tĩnh, gan dạ, dũng cảm làm sao? Sáu tay chèo của con thuyền ấy cũng thật bình tĩnh, dũng cảm làm sao. Họ đã phá xong cái trùng vi thạch trận vòng thứ nhất. Không một phút nghỉ tay, nghỉ mắt, họ quyết định phá luôn vòng vây thứ hai. Trong hiệp hai này, ông đò chuyển từ thế thủ sang thế công. Qua hiệp đầu, ông đã nắm chắc được binh pháp của thần sông, thần đá. Mặc dù đối phương nham hiểm mở ra nhiều cửa tử, chỉ một cửa sinh, lại bất ngờ bố trí lệch từ tả ngạn sang hữu ngạn ông đò vẫn táo bạo và nhanh nhẹn cưỡi lên thác sông đà phải cưỡi đến cùng như là cưỡi hổ nắm chặt lấy cái bờm sóng đúng luôn ông ghi cương lái bám chắc lấy buồng nước đúng mà phóng nhanh vào cửa sinh mà lái miết hình ảnh ông đò gợi nhớ câu chuyện võ tòng đã hổ trong thiên tiểu thuyết thủy hữu nổi tiếng của trung quốc có được tư thế hào hùng võ tòng đó người lái đò sông đà việt nam không chỉ có sức mạnh của lòng dũng cảm mà còn có cả trí thông minh có bàn tay khéo léo tay lái ra hoa một dây dài những động từ tính từ đặc tả nở bung ra trôi theo cuốn theo người anh hùng chiến thắng rảo bơi chèo đè sấn lên chặt đôi ra ném vào cả lũ đá chiến bại hằng đá tướng tiêu nhiễu cái mặt xanh lè thất vọng tả sắc diện một hòn đá mà hạ hai chữ tiêu nhiễu thì thật là tuyệt bút. Đến trùng vi thứ ba, ít cửa hơn, bên phải, bên trái đều là luồng chết cả. Xong tay lái đã có hoa, thần linh đã thức dậy. Ông đò cứ phóng thẳng thuyền, chọc thủng cửa giữa đó. Thuyền vút qua cổng đá cánh mở cánh khép. Vút, vút, cửa ngoài, cửa trong, lại cửa trong cùng. Thuyền như một mũi tên tre xuyên nhanh qua hơi nước. Vừa xuyên vừa tự động lái được Lượng được Bản hùng ca vượt thác lên đến cao trào Con thuyền lướt nhanh trên đầu sóng Sóng của nước sông Đà Và sóng của ngôn ngữ Nguyễn Tuân Trên con thuyền vung vút đó Chúng ta nhìn rõ hình ảnh người lái đò anh hùng Vừa dũng cảm, thông minh Vừa thật là tài hoa Và trên dòng nhạc của ngôn từ Đỉnh điểm của bài ca vượt thác đó Ta cũng thấy rõ bóng hình tài hoa Của nhà nghệ sĩ Nguyễn Tuân Đang tấu lên những âm thanh đầy tự hào Phấn khởi Hình tượng nhân vật Và cái tôi người nghệ sĩ Như hoa làm một Cùng hiển hiện trong nghĩa lý của ngôn từ Trong âm hưởng của thanh điệu Của nhịp điệu văn chương Vào phần vĩ thanh của khúc ca vượt thác Nhà văn chuyển gam Từ gam trưởng hành khúc Sang gam thứ trữ tình Với mấy câu tả êm nhẹ Câu kể thủ thủy tâm tình Dòng sông vặn mình vào một Cái bến cát có hang lạnh Sóng thác xeo xeo tan trong trí nhớ Đêm ấy Nhà đò đốt lửa trong hang đá Nước ống cơm lam Và toàn bàn tán về cá anh vũ Cá dầm xanh Chả thấy ai bàn thêm một lời nào Về cuộc chiến thắng vừa qua Nhà văn như muốn ngơi nghỉ Sau một chặng đường dài Cùng nhân vật đua tranh tài trí Với thiên nhiên hung dữ Xong qua giọng văn nhẹ nhàng Buông thả của ông ta lại thấm thía thêm một vẻ đẹp nữa của những người lái đò, chèo đò họ anh hùng siết bao sông cũng thật khiêm nhường bình dị siết bao cuộc sống của họ là ngày nào cũng chiến đấu với sông đà dữ dội để giành lấy sự sống từ tay những con thác nên cũng không có gì là hội hợp đáng nhớ họ nghĩ như thế cái phi thường đã trở thành bình thường phẩm chất chiến sĩ đã hòa quyện với phong thái tài tử, nghệ sĩ Dường như cảm nhận được đầy đủ Vẻ đẹp mang chất vàng mười Của những người lao động bình dị ở Tây Bắc Trên một chặng vượt thác sông Đà Nguyễn Tuân đã không cầm lòng được Trước khi chia tay họ Để gặp gỡ dòng sông Ông gửi lại một ước nguyện thật đẹp đẽ Chân tình Tôi nghĩ nếu sau này làm phim màu Về sông Đà Cũng phải đưa ống quay phim lên tàu bay Cho bay là là trên thác Mà dí xuống mà lượn ống máy Theo những luồng sinh của thác Trên thác hiên ngang một người lái đò sông đà có tự do vì người lái đò ấy đã nắm được cái quy luật tất yếu của dòng nước sông đà. Vậy đấy, sử dụng nghệ thuật của ngôn từ rồi nghệ thuật của hội họa, âm nhạc với những tri thức trong chiến đấu, trong võ thuật với bao nhiêu hiểu biết rộng và sâu khác nữa để khắc họa người ca nhân vật mà vẫn cảm thấy chưa đủ, chưa đã. Đến đây nhà văn dùng thêm phương pháp của nghệ thuật thứ bảy điện ảnh Hình tượng người lái đò hiên ngang, sừng sững hiện lên trong ống quay phim của nhà nghệ sĩ, cao lớn, lung linh như một thiên thần. Và cùng với vẻ đẹp của người anh hùng trí dũng, tài hoa từng chiến thắng gền thác, người lái đò sáng thêm một chất vàng nữa. Người lao động có tự do, đạt tới độ thành thục, điêu luyện vì đã nắm được cái quy luật tất yếu của sông đà, làm chủ được thiên nhiên, chế ngự thiên nhiên, đem lại cuộc sống no ấm cho đời mình sự giàu đẹp cho tổ quốc ca ngợi người lao động phải chăng nguyễn tuân muốn ngợi ca lao động ngợi ca con người con người dưới đôi mắt nghệ sĩ tài hoa uyên bác nguyễn tuân luôn luôn là hiện thân của cái đẹp của nghệ thuật của sự bất tử đọc người lái đò sông đà suy ngẫm về nhân vật ông đò chúng ta nhớ đến huấn cao hình tượng đặc sắc trong tác phẩm chữ người tử tù Nguyễn Tuân sáng tác trong giai đoạn trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Tất nhiên, nhân vật ông Đò trong tùy bút không hiện lên với đầy đủ phẩm chất, tính cách như nhân vật ông Huấn Cao trong truyện ngắn. Họ có nhiều nét khác nhau vì họ xuất hiện trong hai thời kỳ khác nhau của lịch sử đất nước. Song cả hai đều giống nhau ở chất nghệ sĩ, chất chiến sĩ, vẻ đẹp thăng hoa của con người trong vị trí xã hội, trong công việc cụ thể, khi làm người. Và một nét chung nữa, ông đò cũng như ông huấn đều rạng ngời phong cách nghệ thuật nguyễn tuân tài hoa uyên bác đầy sáng tạo bất ngờ trong dùng từ viết câu và thật nồng ấm một tình yêu con người nhà nghệ sĩ lớn ấy của thời đại chúng ta suốt cả cuộc đời săn tìm để rồi đem lại cho chúng ta chất vàng mười trong nhân cách con người con người tiếng ấy thật tuyệt diệu tiếng ấy vang lên kiêu hãnh và hùng tráng xiết bao maxim gorky Những nhân vật, những cuộc đời, tập 2, nhà xuất bản giáo dục, năm 1996.